các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhất chính là có chút ham mê ha ông ta tự nói tự cười có chút tiêu lang phong chán ghét nắm trần quyền là giờ thích ngược đãi mà còn là thiếu nữ vô gì tiêu lang phong cắn răng nhà đình sao lại có người cha như vậy chứ đường cát nguyên nhìn tiêu lang phong thấy cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt tiếp tục mở miệng chú thấy thư ký của con không tệ nếu như con muốn lang phong Mảnh đất đó sẽ... Chú Đường Giọng nói Tiêu Lan Phong lạnh lùng hơn rất nhiều Đường Cát Nguyên Bị thấy độ lạnh lẽo của Tiêu Lan Phong làm cho kinh sợ Nhưng sau đó mỉm cười Chỉ là một thư ký mà thôi Không đồng ý thì thôi Sao lại nghiêm túc như vậy Chú chỉ thuận miệng nói thôi Ông ta cười cười Dùng ánh mắt không cam lòng nhìn rượu tinh Trong mắt viết đầy Không có được cô Tôi thề không bỏ qua Chú chỉ cảm thấy Dùng mấy tiếng để đổi lấy một mảnh đất vô giá Dù thế nào Thì con đều được lợi Lăng Phong Con là người thông minh Tiêu Lăng Phong rất chặt tay kìm nén lờ giận Tại sao lại có người như thế Diệu Tinh còn nhỏ hơn con gái của ông ta 2 tuổi Vậy mà điều kiện như thế cũng nói ra được Trình tiểu thư còn đẹp hơn trong hình Đường Cát Nguyên không tiếp tục chủ đề với Tiêu Lăng Phong nữa Mà xoay người đi tới bên cạnh Diệu Tinh Còn mượn cơ hội động tay động chân với cô Diệu Tinh chán ghét câu mày Hình Tại sao ông ta lại có hình của cô Tiêu Lăng Phong cũng cùng câu hỏi Lời nói ra khỏi miệng Ông ta mới ý thức được mình đã lỡ lời Thấy ra mặt Tiêu Lăng Phong không ổn Đường Cát Nguyên mở miệng giải thích Là chú nhìn thấy trong điện thoại di động của nhà đình Ông ta cười khượng Bọn họ biết nhau lâu như vậy Có hình cũng không có gì lạ Điện thoại di động Sao đường nhà đình lại có hình của cô Giữa đi nghi ngờ Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng Nhưng là ở chỗ nào Cô nhìn đường Cát Nguyên Bất giác lùi về sau muốn tránh né Chú Đường Con nhìn thấy một người quen Phải dẫn cô đi chào hỏi Chúng ta nói chuyện sau Phát hiện Diệu Tinh không thoải mái Tiêu Lăng Phong nói xong Kéo cô đi nhanh khỏi chỗ đó Nếu như người kia không phải là cha của đường nhà đình Anh thật sự rất muốn móc mắt ông ta ra Cổ tay Diệu Tinh bị Tiêu Lăng Phong nắm chặt đến đâu Nhưng lại không dám rùa Chỉ có thể lào đảo chạy theo sau lưng anh ta Bước chân anh rất lớn Cô chạy theo không kịp Cuối cùng ở một góc vắng người Tiêu Long Phong cũng dừng lại không hề có bất kỳ đế phòng nào cô đụng thẳng vào lưng Tiêu Lang Phong Tiêu Lang Phong bây giờ anh có thể buông tay ra được chưa Diệu Tình hỏi dùng sức giúp cổ tay về nhìn dấu tay màu đỏ trên cổ tay cô dẫn mắt nhìn Tiêu Lang Phong Tiêu Long Phong hung hăng nhìn trăm chầm, chầm người phụ nữ không biết phải trái này Thế nào em không muốn đi với tôi thì có thể chờ vào đó để cho ta nhìn tiếp Tiêu Long Phong tức giận nói Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh đã cứu tôi Diệu Tình hỏi Trình Diệu Tinh, em đừng dùng những câu kẹp thương đeo gậy như vậy nữa Không có ai cầu xin em chờ vào trong đó Còn nữa, nếu như không muốn xảy ra chuyện gì Thì ngoan ngoãn đi theo tôi Tiêu Lăng Phong nói xong kéo Diệu Tinh vào trong ngực Nếu vì em không nghe lời Mà xảy ra chuyện gì ngoài em muốn Thì em tự chịu trách nhiệm Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong Thái độ của anh ta không giống nói đùa Nhưng nghe những lời này Diệu Tinh không nhịn được Bật cười Tiêu Lăng Phong, trên thế gian này Ngoại trừ anh ra Sẽ không còn ai đảm nhiệm vị trí, người làm tổn thương tôi. Cô nói xong để anh ta ra. Tiêu Long Phong lùi về sau hai bước, nhìn về mặt khinh thường của Diệu Tinh. Anh khẽ gắn răng, nhịn lừa giận. Tôi chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào lại không biết phải trái như em. Tiêu Long Phong miến răng, hất tay bỏ đi. Diệu Tinh đứng yên nhìn Tiêu Long Phong phấn nộ bỏ đi, quẽ miệng hiện lên nụ cười khinh miệt. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào kỳ lạ như anh. Cô lầm bầm một câu, cầm ly nước trên bàn, đi qua một góc có lẽ hôm nay cô không nên tới nơi này cách đó không xa đường cắt nguyên vừa uống rượu vừa nhìn chăm chăm vào rượu tinh ánh mắt của ông ta dường như dán chặt vào cô tiêu lang phòng cậu cho rằng cậu là ai thứ tôi muốn không có ai có thể ngăn cản được vịt đã đưa đến bên miệng lý nào lại để cho nó bay đi hừ ông ta hơi lạnh một tiếng uống sảng ly rượu trong tay không phải cậu muốn bảo vệ cô ta sao tôi lại càng phải có được tôi xem cậu có thể làm gì tôi ông ta nghĩ xong. Ngoan ngoan tay với trợ lý Chỉ thấy ông ta nói gì đó vào tay trợ lý Người đó không ngừng gật đầu Trong ánh mắt đang nhìn chầm chầm Diệu Tinh Cũng xuất hiện ý cười dâm ô Trình tiểu thư Tối nay chúng ta sẽ rất khó quên Tôi bảo đảm Diệu Tinh đứng một mình gần người Nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ Đột nhiên có người vỗ vai cô Cô là tiểu thư trình Diệu Tinh đúng không Tổng giám đốc tiêu đang đợi cô ở bên ngoài Người đứng sau lưng ăn mặc như Nhân viên phục vụ Diệu Tinh gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Do đó đã bỏ lỡ tia sáng chở trong đôi mắt của người đàn ông. Bên ngoài, từng dòng xe cộ sang trọng nối đuôi nhau. Diệu Tinh tìm kiếm một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Lang Phong ở đâu. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện